Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay Mời quý bà con cùng nghe một tác phẩm mới có tựa đề Mở hai phủ hội đồng qua sự đồng sáng tác của Nguyễn Tân và Lê Quyên Bộ truyện có thời lượng khá là dài Huy sinh chia ra phục vụ trong hai buổi tối hôm nay và tối ngày mai Mời quý bà con chú ý đón nghe. Ngay bây giờ, mời quý bà con cùng đến với phần 1 của Mợ Hai Phủ Hội Đồng. Trời đầu hè nóng như đổ lửa. Trong căn biệt thự nằm quốc sau hàng trào sắc, Cao quá đầu người Phản phất tỏa ra mùi nhan tàn Và mùi quỷ khí nồng đượm Dương khắp không khí Một con quỷ dữ vừa bị trấn áp Vẫn chưa tan hẳn Thân thể nó co quốc Trong dòng pháp trận Dẻ bằng chu sa đỏ sầm Tiếng rích cuối cùng gian lên nghẹn lại giữa những lá bùa vàng Dán chằn chịch bốn phía Người kết thúc nó Là một cô gái còn rất trẻ Tên Xuân Hương Khoát trên người bộ độ đen giảng dị, tóc cột gọn sau gáy. Xuân Hương đứng lặng trước pháp trận, tay cầm chuông trấn hồn đã sức một mảnh nhỏ ở miệng. Khi tiếng chuông cuối cùng gian lên, con quỷ mạnh tới mức khiến cho cả gia đình giàu có kia điên loạn suốt mấy tháng trời cũng tan thành tro bụi. Chỉ để lại một dịch khối đen mỏng manh trồi biến mất. Gia chủ quỳ rạp xuống đất, rung rảy cảm thạ. Cảm ơn cô nhiều. C -c -c không có cô, không biết nhà tôi phải làm sao nữa. Không có gì đâu. Tôi đã làm xong việc. Tiền công thì mấy người đã bàn giao trước đó rồi. Nói xong, thường thu dọn pháp cụ. Cẩn thận đặt từng món vào chiếc giỏ mây cũ kỹ. Thứ đã theo cô suốt bao nhiêu năm qua. Ít ai biết rằng Cô gái trước mặt họ từng mất cha mẹ từ thỏa còn rất nhỏ. Năm đó may mắn được một người đàn ông gọi là quyền nhân xuất hiện. Ông không để lại tên tuổi chính xác, chỉ lặng lẽ đưa cô bé đi, nhận làm đệ tử, truyền cho cô đạo Pháp tróc quỷ chính thống. Những năm tháng sau đó, Xuân Hương lớn lên giữa bùa chú Kinh Văn và những đêm theo thầy đi đối mặt với thứ không thuộc về dương thế. Cho đến một lần tróc quỷ hung sát, sư phụ của cô đã vĩnh viễn không thể trở về. Thứ duy nhất ông để lại là chiếc giỏ đồ nghề và một câu dặn dò ngắn ngủi Đạo Pháp mạnh đến đâu, cũng phải giữ tâm cho dững. Thời buổi hiện đại có nhiều cấm đoán hạn chế. Nghề thầy Pháp không còn chỗ đứng. Xuân Hương buộc phải sống như một người bình thường. Ban ngày cô là công nhân trong một nhà xưởng nhỏ. Ban đêm khi có người lén lút tìm đến, cô mới âm thầm nhận vài vụ trốc quỷ, gỡ duyên âm, đủ để kiếm thêm tiền sống qua ngày. Tuổi đời còn trẻ, nhưng đạo pháp của Xuân Hương đã thuộc hàng hiếm. Trước nay có rất ít loài quỷ nào có thể thoát khỏi tay cô. Cuối năm công việc dồn dập, những lần trốc quỷ nối nhau, Khiến cho Xuân Hương mệt mỏi trả rời. Về tới nhà. Cô gái trẻ không khỏi thở hắt ra một hình. Ây. Làm ra mệt thấy bà rồi. Lại còn thêm cô mẹ tổ trưởng ở xưởng nữa. Mẹ bà cứ hở ra là đội trự lương. Còn đang càm rằm. Thì có tiếng chuông điện thoại gian lên. Là một số lạ. Xuân Hương bắt máy. Rồi lười biến cất lời. Alo. Ai vậy? À. Cô là Xuân Hương, chuyên nhận tróc quỷ trừ tà phải không? Ừ, có gì không? Tôi tình Thấm ở An Giang. Sớm tôi có nhiều chuyện lạ. Mấy thầy trên này chạy hết rồi. Nghe danh cô trên Facebook nên nhờ cô thử coi sao. Ừ, đổ địa chỉ đi tôi qua liền. Sau khi đầu dây bên kia đưa thông tin địa chỉ xong xuôi, thì cũng tắt máy. Xuân Hương thu xếp hành lý đơn giản chỉ mang theo vài bộ đồ chiếc giỏ mây đựng pháp cụ quen thuộc rồi bắt chuyến xe đỏ đêm về một vùng quê nhỏ đang bị tà khí bao quanh xe chạy đường dài lắc lư đều đều ngoài cửa kính ánh đèn đường thưa thớt trôi ngược về phía sau Xuân Hương dựa lưng vào ghế mí mắt nặng triểu đầu óc mơ màng trong trạng thái thiêu thiêu Nửa tỉnh nử mê anh không biết đã qua bao lâu tim cô bổng đập thoát một cái một luồng không khí lạnh lẽo nồng nặc bụi huyết xác len l quanh thân xem Xuân Hương mở bừng mắt trong tầm nhìn nhập nhuọn cô thấy ngoài cửa kính Loan loán một sắc đỏ sẩm như xương máu quấn chặt lấy thân xe từ lúc nào không hay luồng khí ấy không tràn vào trong khoan Nhưng đủ để làm bùa trấn trong giỏ mây rung lên khe khẽ Có chuyện rồi Hương lập tức thò tay xuống ghế Lật nắp giỏ Trút ra một lá bùa hậu thân Nhưng chưa kịp niệm chú Chiếc xe bỗng giật mạnh Tài xế đạp thắng trong vô thức Bánh xe trượt dài trên mặt đường Một tiếng rầm gian lên chát chúa Đầu xe tông sầm vào biển báo gian đường Thân xe nghiêng hẳn sang một bên Rồi dừng lại trong tư thế chao đảo Kính trước nước toát Kính bên hồng dở loãng soảng Mảnh thủy tinh dăng tung tuế khắp lối đi Trong khoang xe Tiếng la hét Tiếng khóc Tiếng gọi nhau hỗn loạn Hương bị hất mạnh khỏi ghế Giai đập vào thành xe đau điếng Nhưng may mắn vẫn còn tỉnh táo Cô cố gắng giữ bình tĩnh Kéo lá bùa còn đang dở gian nhét vào trong túi áo Chiếc xe không lật hẳn Nhưng một bên thân đã mớp nặng Cửa xe phía trước kẹt cứng không mở ra được May mắn thay Khung kính bên hông chỗ Xuân Hương ngồi đã bể gần hết Cô cúi người tránh mạnh kính sắt Cẩn thận chui ra ngoài theo khoảng trống đó tay chân run rảy nhưng vẫn còn đủ sức chống đỡ Giờ đặt chân xuống đất Một luồng gió lạnh thốc qua Làm cho sóng lưng của Hương tê dại Cách chiếc xe không xa là một gốc cây cổ thụ Thần to tới mấy người ôm Rễ trồi lên mặt đất Như những con rắn khổng lồ Dưới tán cây rộm rạp Ánh trăng chiếu xuống mờ mờ Xuân Hương nhìn thấy một bóng người Mặc áo đỏ thỏm đứng bất động Không cần nhìn rõ mặt Cô cũng biết đó không phải người sống Nữ quỷ áo đỏ từ từ ngẩn đầu Mái tóc dài xỏa che nửa khuôn mặt Đôi chân không chạm đất Mùi quyết sát nồng nặt lúc nãy Giờ đây ập thẳng vào giác quan Ép ngực xuân hương nặng triểu như bị đá đè Cô lùi nửa bước Cố giữ tỉnh táo tay siết chặt quay cái giỏ mây Nhưng do thân thể quá mệt mỏi sau tai nạn Và những ngày kiệt sức trước đó Trước khi kịp niệm một câu chú Tầm nhìn của Hương tối sầm lại Bóng nữ quỷ áo đỏ tiến lại gần Và Hương gục xuống Chìm vào cơn hôn mi Ngay dưới gốc cây cổ thụ Giữa đêm cuối năm lạnh lẽo Không biết qua bao lâu Hương giật mình mở mắt Trước mắt cô không còn là trần xe Với những mảnh kiến bể Ma La một căn phòng bài trí rất lạ. Cô tỷ đang mặc trên người bộ đồ lụa màu hồng phấn mềm mịn, cổ áo theo chỉ vàng, tay áo rộng thướt tha. Thân thể cô nằm trên một chiếc giường gỗ chạm trổ cầu kỳ, màn the buông rủ bốn phía, mùi trầm hương nhẹ nhẹ hương trong không khí. Xuân Hương chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Căn phòng mang dáng dấp cổ kính. Giống hệt như phủ hội đồng Trong mấy bộ phim xưa cô hay coi Tường gỗ sơn màu nâu sẫm Xà ngang chạm rồng phượng Tủ gỗ lớn kê sát chách Ngoài cửa sổ là hàng cao cao vút Nắng chiếu xuống nền gạch bông củ kỷ Đây là đâu vậy? Sao giống phim hội đồng mình hay coi quá? Hương thốt lên khe khẽ Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì một cơn đau đầu dữ dội ập tới Thái dương như bị ai siết chặt Cô ôm đầu Hơi thở gấp gấp Một ký ức lạ lẫm ùa về Từng mảnh một Nó không phải của cô Nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ Ở nơi này Xuân Hương là một cô gái không rõ góc gác Không cha mẹ Không thân thích Vì nghèo khó Vì phận mỏng Nên cô bị ông bà hội đồng cưới về cho cậu hai Đứa con trai lớn bị bệnh khờ khạo Mang danh là mợ hai Nhưng trong cái nhà rộng lớn này Cô chẳng khác gì người ở không công Từ trên xuống dưới ai cũng có thể sai bảo Quát nạt, ăn hiếp Ngay cả cậu ba mợ ba Là con của vợ lẽ ông hội đồng Cũng chẳng xem ra gì Muốn nói nặng nhẹ lúc nào cũng được Cuộc hôn nhân ấy vốn chẳng phải vì thương yêu Mục đích duy nhất của việc cưới cô vậy Là để có một người chăm sóc cậu hai suốt đời Tuy mang danh con trai lớn Nhưng vì khờ khệt Quyền hành trong nhà đã sớm rơi hết vào tay cậu ba Đứa con trai lanh lợi của người vợ lẽ Còn Xuân Hương Mở hai trên danh nghĩa Chỉ là một cái bóng lặng lẽ trong phủ hội đồng rộng lớn Sống mà chẳng có quyền lên tiếng Trong cơn đau đầu dữ dội Khi những mảnh ký ức lạ lẫm vừa kịp kết nối lại, Xuân Hương bỗng thấy tầm mắt của mình nhòe đi. Một làn xương trắng mờ ảo hiện ra giữa căn phòng cổ kính. Và từ trong đó, một cô gái có gương mặt giống hệt cô, nhưng đôi mắt lại buồn rười rùi, đẫm nước mắt đang nhìn cô trân trối. Đó chính là chủ nhân thật sự của thân xác này. Cô ấy đứng đó, Hình hài mỏng manh như một giải lụa trước gió, giọng nói theo thạo gian lên ngay trong tâm thức Xuân Hương. Chị, thích chị hãy giúp tôi. Xuân Hương giật mình, theo bản năng nghề nghiệp định rút bùa trấn hồn. Nhưng rồi cô khượng lại khi nhận ra sự bi thương cùng cực, tỏa ra từ dòng linh kia. Cô gái nứt nghẹn, chỉ tay về phía nhà chính, Nơi những âm mưu đen tối Của phủ hội đồng đang bổ vây Tôi sống một đời cam chịu Để rồi chết đi trong tức tử Mà không ai hay biết Họ đã hại chồng tôi Lại dày dọ tôi tới hơi thở cuối cùng Chị đang ở trong thân xác của tôi Xin chị đừng để bọn họ nhỡn nhơ Xin hãy giúp tôi báo thủ Rồi lại công đạo cho tôi và cậu hai Có như vậy Tôi mới có thể thanh thản Mà đi đầu thai được Xuân Hương chưa kịp hỏi gì thêm Thì bóng dáng ấy dần tan biến Chỉ để lại dư âm Một nỗi quốc hận thấu tận tâm can Xuân Hương hít sâu mấy hơi Ráng trấn tỉnh lại Cơn đau đầu dịu xuống chút đỉnh Đủ để cô sâu chuỗi mọi thứ Vừa ập tới Trái tim cô như muốn rớt xuống bụng Hương trọn mắt nhìn quanh căn phòng cổ kính Nhìn lại bộ đồ lụa hồng đang mặt trên người Rồi nhìn đôi tay nhỏ nhắn Còn vết chai của một đứa quen lao động Trời đất mẹ ơi Giống mấy cái phim xuyên không quá vậy Tưởng mấy cái đó chỉ có trong phim chứ mạng thôi Chứ người ta xuyên không Thì biết y thuật thần sâu Người thì có hệ thống chỉ điểm Nhiệm vụ thưởng phạt rõ ràng Còn mình không có cái đách gì trơn á Đang yên đang lành từ hiện đại cái Nhập vô xác ai là quắc lạ quơ thời xưa Trớt nước bắt thiệt chứ Cô ngồi thử trên giường Hai tay ôm đầu Nhập chi mà nhập đúng cái xác mở hai này vậy trời Danh thì nghe sang Mà trong nhà không có chút quyền hành não trội Rồi cái lý do gì mà tự nhiên chui vô sát người ta Không được Mình phải quay về Ký ức kia chợt hiện lên, rõ ràng đến lạnh sóng lưng. Cậu hai khờ khệt yếu ớt, cậu ba nắm quyền hành trong phủ, lòng dạ chẳng hiền. Xuân Hương nuốt khang một cái, giọng thấp hẳn xuống. Ừ, rồi quay về bằng cách nào đây? Nếu lỡ xui xui cậu hai bị hại chết, mà lúc tới đó, đó mình chắc cũng bị bắt trồn sống theo luôn chứ không chơi. Nghĩ tới cảnh đó, Gia đầu xuân hương tê rần Cô rùng mình Bật chửi thề một câu Mẹ bà nó Sống kiểu này thì thà ở dưới quỷ còn sướng hơn Cô ngước nhìn lên xà nhà chạm trổ Ánh mắt từ quan mang Dần chuyển sang tỉnh tháo Không được Mình không thể vô duyên vô cớ chết lãng xẹt gì được Nhất định phải tìm cách quay về Nhưng mà tình hình này Thì phải sống sót nữa đà Dù gì mình cũng là Xuân Hương thế kỷ 21 Ai đụng thì mình chạm Mắc gì sợ Thôi được rồi Coi như tôi mượn cái xác này á Thì tôi trả ơn Cô cứ yên tâm mà đi Mấy cái thứ tâm địa rắn độc đó Tôi không để cho tụi nó yên đâu Báo thù chứ gì Chuyện này tôi làm được Lòng quyết tâm của một thầy Pháp Thời hiện đại bùng lên Xuân Hương biết Từ giây phút này Cô không còn sống cho riêng mình nữa, mà còn mang theo cả sự quất ức của một linh hồn tội nghiệp. Nghĩ tới đó, Xuân Hương hít sâu một hơi, xoay người quan sát quanh phòng. Ánh mắt vừa lia qua góc giường thì khẩn lại. Dưới chân giường sát một bên học gỗ thấp là một vật quen thuộc, chiếc giỏ mây cũ. Xuân Hương dội cúi xuống kéo nó ra. Quai vỏ sờn, Thân giỏ trầy xước, y như lúc ở hiện đại. Bên trong vẫn là những pháp cụ. Cô thở phào, tay siết chặt cái giỏ bỏ bối. À, hên thiệt, đồ nghề cũng theo mình tới đây luôn. Rồi cô đẩy nó sâu vào góc khuất dưới gầm giường, phủ lên một tấm giải mỏng cho kính mắt người ngoài. Ở nơi này, thân phận mở hai không có quyền hành. Càng không thể để ai biết cô không phải là chính chủ. Xuân Hương đứng thẳng người lên Lòng thầm tính toán Theo như ký ức của cái thân xác này Thì ông hội đồng Cũng không phải là quá tàn ác Nhưng mà con mẹ bà ba Đó thì phải coi chừng Lại nói Trong phủ hội đồng này Người nắm quyền cao nhất Là ông hội đồng Đinh Thượng Người có thế lực lớn trong dùng Ruộng đất ông nắm trong tay Trải dài mấy tổng Lời nói nặng như đinh đóng cột Ông Đinh Thượng sống kính kẻ, coi trọng danh tiếng và hương quả. Trong phủ tuy ít khi quát mắng, nhưng một khi đã quyết thì không ai dám trái ý. Vợ lớn của ông tên là Mai, người quán xuyến trong câu chuyện trong phủ. Bà nghiêm khắc, kỹ lưỡng, đặt lễ nghĩa và gia phong lên trên hết. Đối với Xuân Hương, bà chỉ xem cô như người được cưới về để giữ phận. Chứ bà không coi cô là con dâu đích thị của cái nhà này Bà Ba Thu là vợ lẽ của ông hội đồng Bề ngoài nhìn thì phúc hậu Mặc đồ không quá trang trọng Nhưng trong phủ không ai dám coi thường Bà Ba Thu là người luôn biết nhẫn Cư xử quà nhã với mọi người Con trai lớn của ông hội là cậu Hai Khải Thỏa nhỏ cậu từng là đứa trẻ bình thường Thậm chí còn sáng dạ lễ phép Được ông bà kỳ giọng nói dỗi Đến những năm 16 tuổi Cậu bỗng dưng phát bệnh lạ Đầu óc mụ mị dần Nói năng ngây ngô Lúc tỉnh lúc mê Trí khôn như đứa trẻ lên 7 Thầy thuốc trong dùng đều bó tay Không ai nói ra được nguyên nhân Từ ngày cậu hai trở chứng Chỉ trí trong nhà chỉ còn trên danh nghĩa Quyền hành dần rơi vào tay cậu ba sang Cậu sang thông minh lanh lợi kéo miệng, dỗi xoay sở. Được mẹ là bà ba âm thầm nâng đỡ, lại được ông hội đồng tin dùng. Cậu ba đã sớm thay anh quản lý việc mần ăn, ruộng đất trong ngoài phủ. Dưới danh nghĩa là em, nhưng thực chất cậu ba mới là người có quyền. Vợ cậu ba tên Liễu, người đần bà sắc xảo, bề ngoài nhu mì, trong lời nói luôn có ý hơn thua. Mà ba được lòng cha mẹ chồng, Lại có chồng nắm quyền. Nên trong phủ, tiếng nói của mợ chẳng thua kém ai. Xuân Hương, à, anh đói bụng. Giọng nói gian lên khẽ khàng, kéo dài, mang theo dẻ ngơ ngát của một người không rành thế sự. Xuân Hương giật mình quay phát lại. Trên giường, phía trong vẫn còn một người đàn ông đang nằm. Thân hình cao lớn, nhưng tư thế co ro. Ánh mắt lơ đảng nhìn về phía cô Như đứa trẻ chờ người quen chú ý Không cần ai nhắc Cô cũng biết đó là ai Cậu hai Khải Người chồng trên danh nghĩa của cô Cậu hai nằm nghiêng Mái tóc sọa rối trên gối Gương mặt tuy đã trưởng thành Nhưng ánh mắt lại trong gieo Ngờ nghịch Hoàn toàn không có dáng dẻ của một người đàn ông thật thụ Thấy Xuân Hương nhìn sang Cậu mấp máy môi Lặp lại câu nói Giọng nhỏ và yếu hơn Anh Anh đối bụng Xuân Hương đứng sửng trong chốc lát Thì ra cô gái này cùng tên với mình Nhưng mà trời đất ơi Chồng mình đây đó hả Ánh mắt cô vô thức dừng lại Trên gương mặt người đàn ông Đượng nét rõ ràng sống mũi cao Da trắng, mi dài Nếu đặt ở thời của cô Kiểu gì cũng thuộc dạng đẹp trai nổi bật. Nghĩ tới đó, trong lòng Hương không khổ dâng lên cảm giác vừa ngạc nhiên, vừa tiếc của. Đẹp trai vậy mà bị khờ. Đúng là tiếc cho nhan sắc trời ban thiệt. Á. Gương mặt này mà đem về thời mình, chắc thành hốt bôi trên mạng chứ không dẫn chơi đâu. Xuân Hương khẽ cuối người, nếp sát lại gần cậu hai. Hạ giọng nói chậm rãi. Đẹp thì đẹp thiệt nhưng sống sót mới là quan trọng. Cậu hai khải chớp chớp mắt, dường như không hiểu hết ý nghĩa câu nói, chỉ cảm nhận được giọng nói dịu xuống của cô. Ánh mắt cậu dán theo từng cử động của Xuân Hương, ngoan ngoãn đến lạ. Cô liền đổi giọng, nhẹ hơn. Anh đợi tôi xíu nghe, tôi đi kêu người nấu cơm cho anh ăn. Cậu hai gật đầu lia lẹ, hai tay siết chặt hai mép quần, Miệng lẩm bẩm như sợ cô đi mất. Ờ, anh, anh đợi. Hương mỉm cười nhẹ với cậu, rồi quay người bước ra ngoài. Vừa ra tới hành lang, thì chạm mặt một cô người ở, đang bưng chậu nước đi ngang qua. Xuân Hương dừng lại, hỏi thẳng. dưới bếp còn gì ăn không? Đem lên cho cậu hai dùm tôi. À, dùm ở đi. Cô người ở kia không những không cúi đầu đáp lễ, Mà còn hất mặt lên Việc đó là của cô Chứ đâu phải vì việc của tôi tôi Với lại đồ ăn cũng hết rồi Muốn ăn thì tự xuống bếp mà nấu Thái độ trịch thượng khiến cho Xuân Hương khận lại một dịp Cô ta tên Mận Một trong đám người làm lâu năm ở phủ Bình thường nhờ có chút thân thiết với mợ ba liễu Nên Mận xin thối khinh người Từ trước tới nay chẳng coi mợ hai ra gì Nói năng hỗn xược đã quen Nhưng đó là mở hai của trước kia Còn Xuân Hương bây giờ đã khác Cô đã coi quá nhiều Mấy cảnh kiểu này rồi Mà cái thứ cô ghét nhất là mấy cái đứa Mặt nghênh lên Giọng chát, ỉ thế hiếp người Không nói thêm một lời Hương sắn tay áo Bước tới Và một cái tác dán thẳng vô mặt Mận Âm thanh gian dội cả hành lang Mận loạn chọn lùi lại Ôm má Mắt tròn xoe vì không tin nổi Xuân Hương đứng thẳng người Ánh mắt lạnh hẳn đi Giọng đanh lại Bà nội cha mày Mày mới nói cái gì Hổng láo quen thối hả mày Cô tiến thêm nửa bước Nhìn thẳng vào mặt con Mận Nghe cho kỹ nè Tao là mở hai danh chính ngôn thuận của cái phủ này Trong cái nhà này Cỡ như mày thì không có cửa lên giọng với tao đâu Không khí trong hành lang lập tức đông cứng lại Con Mận còn đang ngơ ngát vì vừa ăn một cái tác trời gián Nài nghe Hương nói vậy càng sửng sợ hơn Bao lâu nay Cái người mà nó quen gọi là mợ hai Chỉ biết cúi đầu ghép nép Bị sai khiến như thế nào cũng không dám hé răng nửa lời Hình ảnh đó bây giờ đâu mất tiêu rồi sự thay đổi quá đột ngột Khiến cho Mận khận lại một nhịp Nhưng thói quen ý thế Nó nhanh chóng lấy lại khí thế trợn mắt mặt quát lịch. "Cục, cô, cô dám đánh tôi hả? Cô lấy cái quyền gì mà đánh tôi?" Xuân Hương nhướng mày, tai lại đưa lên, như thể chuẩn bị cho nó ăn thêm một bạt tai nữa. Theo phản xạ tự nhiên, Mận hốt quản lùi vội ra sau, hai tay ôm mặt né tránh. Thấy vậy, Xuân Hương mới hạ tay xuống, giọng lạnh tanh. "Mày mới nói cái gì? Một cái tát chưa đủ với không?" Cô nhìn thẳng vào mặt nó. Tần chữ rơi xuống nặng trịch. Tao là mợ hai. Tất nhiên là tao có quyền đánh mày. Hỏi ngu hả mày? Mận không dám cãi thêm. Nó quay phát lưng bỏ đi. Vừa đi vừa sợ nếu đứng thêm chút nữa lại sẽ bị ăn đòn. Nhưng cơn tức trong lòng chưa nuốt trôi. Nó gần giọng nói lại. mở đợi nó đi. Tôi sẽ nói chuyện này với mợ ba. Tiếng bước chân xa dần. Xuân Hương đứng yên một lúc, đến khi hành lang trở lại im lặng mới thở ra một hơi. Cơn giận ngụy dần, thai vào đó là cảm giác lạ lẫm tràn lên khắp người. Cô đưa mắt nhìn quanh, giải hiên dài, những cột xây vuông dứt, nâng mái ngối sẫm màu đã sờn giấu thời gian. Các vợm cửa mở rộng, tất cả đều xa lạ, cái phủ này rộng hơn cô tưởng rất nhiều. Xuân Hương nhíu mài, Lẩm bẩm trong bụng. Cái phủ cha bá, biết cái bếp ở đâu mà kiếm trời. Giờ lúc đó, từ phía hông nhà có một đứa người ở khác đi ngang qua. Xuân Hương thoạt nhìn cũng chẳng phân biệt được. Cho tới khi nó dừng lại, cúi đầu khép nép nói. cha con thư mở hai. Xuân Hương gật nhẹ. Trong bụng thầm ghi nhớ cái lễ nghi đó. Cô liền hỏi. Giọng chậm rãi, vừa đủ nghe. Em cho chị hỏi, nhà bếp nằm ở hướng nào vậy? Đứa ở thoáng khượng lại, ánh mắt lướt nhanh qua mặt mợ hai. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Ủa, mợ không sao chứ? Bình thường mợ vẫn hay xuống bếp mà. Sao bữa nay hỏi câu kỳ khô vậy mợ? Thường thoáng cứng họng. Chỉ một khắc thôi, cô đã lấy lại bình tĩnh kịp. Đưa tay xoa nhẹ thái dương Giọng chậm hơn À hồi nãy tự dưng thấy chóng đầu Trong người hơi lơ mơ Quên mất đường đi Đứa ở nghe vậy thì à một tiếng Dẻ nghi hoặc cũng rơi đi Nó đưa mắt nhìn quanh một vòng Rồi chỉ tay về phía sau giải nhà chính Dạ đi qua cái sân sau Men theo lối hồng bên trái Mở cứ đi thẳng Thấy cái mái thấp được lợp ngối cũ là tới À Đứa ở vừa toan quay lưng đi Xuân Hương chợt cất tiếng hỏi thêm à, Trong bếp còn cơm nước gì không Cậu hai đói rồi Dạ chắc còn ít cơm ngủ với nồi canh đó. Nhưng mà thượng Mấy chuyện đó là để mợ tự lo Câu nói nghe qua thì nhẹ thanh Nhưng Xuân Hương rõ ràng Thấy cái ý xa cách trong đó Cô không nói gì nữa Chỉ mỉm cười nhạt Rồi xoay người đi về hướng sân sau Gió từ ngoài giường thổi vào mang theo mùi rơm khô lẫn khối bếp cũ. Xuân Hương vừa đi, vừa lặng lẽ quan sát. Trong đầu nhanh chóng sâu chuỗi lại mọi chuyện. Phủ thì rộng, người ở thì đông. Vậy mà mợ hai chẳng có mấy ai coi trọng. Xem ra chỗ này không thể cứ cúi đầu mãi được. Một điều nhịn, chính đứa leo lên đầu ngồi. Không được, mình không cam tâm để bọn họ đối xử như vậy. Lúc này cô dần chân trước khoảng sân sau lát gạch tàu. Phía cuối sân là gian bếp lợp mái thấp, thường ám khối đen, cửa gỗ hé mở. Bên trong vẫn còn dẫn ra tiếng lửa lép bếp trái dở. Xuân Hương hít sâu một hơi. Ánh mắt bây giờ đã không còn dễ bối rối như vừa rồi, mà dần trở nên tỉnh táo, cứng cõi hơn. Được rồi, muốn ăn thì lăn vô bếp. Muốn sống và quay về thân xác trước kia đó, thì phải tự tính thôi. Cô bước thẳng vào trong Hơi nóng phả thẳng lên mặt Mùi khói củi lẫn mùi cá khô Treo trên vàng Quyện lại thành một thứ không khí ngột ngạt Giang bếp rộng Nền đất nền đã sẵn màu theo năm tháng Một cái lò đất còn âm ỉ than hồng Bên cạnh là nồi niu xếp chồng Thớt dao treo lũng lẳng trên vách Dài đứa người ở Đang lơm khơm dọn dẹp Thấy Xuân Hương bước vô Thì đồng loạt khượng lại Không ai chào, mà chỉ có tiếng da chạm rỗng rãng. Rồi một đứa liếc mắt sang, hạ giọng nói với đứa bên cạnh. Ủa, mở hai vô bếp làm chi giờ này vậy? Câu nói không giống được dẻ khinh thường. Xuân Hương làm như không nghe thấy. Chậm rãi bước tới bên nồi cơm, nhấc nấp lên nhìn thử. Trong nồi còn sót lại một ít cơm nguội, mặt cơm đã khô, gión thành mãng. Bên cạnh là nồi canh cãi đang ngùi lạnh, mở đông lại nổi lên phần trên mặt nước. Cô còn chưa kịp nói gì, thì một đứa người ở khác, trạt tuổi con mận, chống nảnh bước tới. Mở vô bếp làm gì? Giờ này tôi tôi đang dọn, không có nấu nướng gì nữa đâu. Xuân Hương quay sang nhìn nó, ánh mắt bình thản đáp. Cậu hai đói bụng, tôi vô hâm lại cơm canh cho cậu ăn. <cười> cậu mà ba có dặn á, Trong phủ này cơm nước phải có vợ của Dất Ông phải cứ đối là ăn Cho nên mợ làm ơn ra ngoài cho Câu nói vừa dứt Mấy đứa còn lại cũng biểu môi Đứng khoanh tay nhìn Như chờ xem phản ứng của Xuân Hương Xuân Hương đặt nắp nồi xuống chậm rãi Trong đầu cô đã hiểu ra không ít chuyện Quá ra không phải chỉ riêng con mận Mà cả cái bếp này Đều coi mợ như người thừa Cô ngước lên Giọng vẫn đều đều, không lớn tiếng Tao không biết vợ giấc gì ở đây Tao chỉ biết cậu hai con trai ông hội đồng đói Thì phải có cơm cho cậu ăn Nhưng mà Tụi tôi đâu có lệnh của mở ba hay, hay là bà hai Chưa nói hết câu Xuân Hương đã cắt ngang Giọng trầm xuống Ủa Vậy từ khi nào mà cơm nước cho cậu hai Phải chờ mở ba gật đầu vậy Không gian trong bếp chợt lặng hẳn. Đứa nói lúc nãy hơi chột dạ. Nhưng vẫn cố vớt giác. Mở hai được có làm khó tôi tôi. Trong phủ ai cũng biết quyền trong nhà vợ là nằm trong tay cậu mở ba. Quyền trong tay ai tao không cần biết. Nhưng mà trách nhiệm chăm sóc cậu hai là của tao. Lỡ mà cậu có chuyện gì? Ông hội đồng hỏi. Tao chỉ tụi bay nghe. Cô bước tới một bước. Giọng hạ thấp. Nhưng sắc lạnh Hay là Tao đem chuyện này thưa lên Tụi bay nghĩ coi ông hội Sẽ hỏi tội ai trước Tao dù sao cũng được Ông bà cưới về cho cậu hai Ở cái xứ này ai cũng biết Ông hội đồng là người coi trọng danh dự Kết cục ra sao tụi bay tự hiểu đi Mấy đứa ở nhìn nhau Sắc mặt đổi hẳn Đứa bàn nải chống nạnh đã hạ tay xuống Lùi nửa bước về sau Một đứa khác thấy không khí căng quá Dội dàng lên tiếng giảng quạt ừ, Dạ thôi, để để con nhóm lửa hâm lại nồi canh cho mở Thôi khỏi đi Hương nói gọn Cô nhìn cái nồi canh nguội lạnh kia một hồi Rồi khẽ lắc độ Mắt cô liếc qua là hiểu ngay Đây chẳng qua chỉ là đồ thừa còn sót lại Chứ trong cái phủ lớn như thế này Làm gì có chuyện bữa ăn chỉ dõn dẹn có một nồi canh Tụi bay đang tính làm món gì cho bữa chiều nay? Cả gian bếp im lặng trong chốc lát Lúc này người đàn bà trung niên Đứng nếp một bên từ nãy tới giờ mới lên tiếng Bà ăn mặc giản dị Tóc đã lớn đớn bạc Gương mặt hiền lành Ánh mắt thận trọng Bà bước ra một bước cúi đầu Dạ thưa mợ Hồi sáng ông chủ có dặn muốn ăn cá Tụi tôi tính lát nữa nấu canh chua cá lóc Thêm vài món xào với món kho cho đủ bữa Đó là chị Năm Người ở lâu nhất trong phủ Từ hồi ông bà hội còn trẻ Bà đã theo làm công tới bây giờ Trước nay cũng chỉ có mình bà Là người chưa từng tỏ ra coi thường mở hay Xuân Hương nghe xong thì nhíu mày Bột miệng than nhẹ Trời đất ơi Chờ nấu xong chắc cậu hai đói bụng xỉu luôn Câu nói vừa dứt, mấy đứa ở nhìn nhau Có đứa không giấu được vẻ ngạc nhiên Dì Năm hỏi Vậy ý mở sao? Xuân Hương im lặng một lát Trong đầu cô thoáng hiện lên món cơm chiên trứng Vừa đúng lúc có cơm nguội Dì lấy dùm con hai cái trứng gà Để con làm cơm cho con hai Trong gian bếp cũ kỹ Lửa bắt đầu được nhóm lên lại Tư Hương đứng đó, tay áo sáng gọn, ánh mắt bình tĩnh. Bỗng có tiếng đứa nào đó cất lên với tông giọng cao vút. À, "Mợ ba, mợ xuống đây có chuyện gì không?" Mở ba Liễu đột nhiên xuất hiện nơi ngưỡng cửa, dáng người thẳng thớm, bước chân chậm rãi nhưng đầy quy áp, như thể muốn đánh người. Ánh mắt mợ quét qua một dòng quanh gian bếp, dừng lại ở những kẻ đang cúi đầu run rẩy. Rồi cuối cùng đặt lên người Xuân Hương. Mỡ hai đâu? Giọng mỡ ba không lớn, Nhưng nặng như đá đè. Xuân Hương quay người lại, Đối diện thẳng, Giọng điềm nhiên. Tôi đây, Mỡ ba tìm tôi có chuyện chi? Cách sừng hồ đó khiến cho mỡ ba khừng lại một nhịp. Nhưng mà cơn giận, Đã bốc lên cao, Như thể muốn thiêu trái cả cái phủ này. Mỡ tiến thêm một bước, Ánh mắt sắc lẻm. Mày bữa nay được nước lấn tới rồi hả? Dám đánh người của tao. Còn bày đặt ra quai trong bếp nữa. Xuân Hương không đáp ngay. Cô nhìn mở ba. Ánh nhìn không hề né tránh. Rồi chậm rãi nói. Con mận hổn láo không biết trên dưới. Tôi chỉ dạy nó lại một chút. Chứ đã làm gì sai. Lời nói nhẹ nhàng. Nhưng từng chữ đều như lưỡi dao mỏng Chưa kịp để mợ 3 ba phản ứng Mấy đứa người ở đã dội vàng chen lên Tranh nhau mách lẻo Dạ thưa mợ ba Mợ hai hồi nãy á, xuống đây làm loạn dữ lắm Còn nói trong phủ này Chỉ có cậu hai mới là chủ á. Không khí trong bếp lập tức nặng triểu Mợ ba liễu siết chặt tay Gân cổ tay nổi lên Giọng trầm hẳn xuống Mày có biết mình đang đứng ở đâu hay không? Tôi đang đứng trong bếp nhà chồng mình. Câu trả lời khiến cho mở ba bật cười. Một tiếng cười lạnh tanh. <cười> Hay lắm. Vậy để tao dạy cho mày nhớ lại thân phận. Kéo nó ra ngoài. Đánh 100 trăm cho tao. Lập tức, mấy người ở bước lên. Nhưng ngay khoảnh khắc kẻ đầu tiên vừa đưa tay tới, Xuân Hương đã xoay người tung ra một cú đạp gọn gàng dứt khoát. Tên đó ngã bật ra sau, đập mạnh vào cột bếp. Hai kẻ khác còn chưa kịp hiểu chuyện, đã bị cô hất ngã, trượt dài trên nền đất. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng tới mức không ai kịp kêu lên. Cả gian bếp chết lặng. Mở ba đứng sửng. Ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sự kinh ngạc không thể chê giấu. Tôi là mở hai. Đánh hay không đánh? Không phải mở ba nói là được. Không khí như đông đặt lại từ nhỏ Xuân Hương đã được sư phụ Truyền dạy quyền cước để phòng thân Khi tróc quỷ gặp biến cố Chỗ thân xác hiện tại yếu hơn trước Nhưng tầng động tác vẫn còn gọn Chuẩn, không thừa Xuân Hương đứng thẳng giữa gian bếp Ánh lửa hắt lên gương mặt cô Làm đôi mắt càng thêm tối sâu Quỷ tôi còn không sợ Hốn chi là mấy kẻ Chỉ biết giữa hơi mà hù người Mở ba trong khoảnh khắc đó bị khí thế của Xuân Hương làm cho lùi lại mấy bước. Quy thế giữ tợn ban nãy tan đi lúc nào không hay. Mở ba nhìn Xuân Hương. Ánh mắt lần đầu tiên không còn là khinh người hay giận dữ mà là kinh ngạc. Cô ta không thể ngờ rằng cái người trước giờ chỉ biết cúi đầu lặng lẽ chịu đựng nay lại có thể hung hăng chống đối. Trong gian bếp không ai dám thở mạnh. Ngay cả mợ ba liễu lúc này Cũng đã bắt đầu về chừng Thế nhưng vốn quen hơn thua đã ta cố trấn tỉnh Gắn lấy lại quy thế Mày Mày có tin tao thưa chứ cha Bắt mày đóng lòng heo thả trôi xong không Xuân Hương không đổi sắc mặt Cô đứng yên Ánh mắt bình thản đến lạ Chậm rãi đáp Tôi thách đó Rồi cô nghiêng đầu Giọng nói vẫn đều đều Nhưng tầng chữ đều có trọng lượng. Tôi dậu sao cũng là mở hai danh chính ngôn thuận trong cái phủ này. Theo lẽ thiếm ba phải gọi tôi một tiếng chị hai. Vậy mà thiếm mở miệng ra là mày là tao. Thiếm nghĩ thử coi. Nếu chuyện này đưa lên trước mặt cha, ai mới là người bị đáng hổ tội trước gì? Mở ba liễu nghẹn hỏng. sắc mặt ả ta lúc xanh lúc trắng. Bàn tay nắm chặt tới mức gần nổi lên. Nhưng không tìm được lời phản bác Được Để tao coi á Mày mạnh miệng được bao lâu Nói xong Mở ba hất tay áo Quay lưng bỏ đi Tiếng cuốc cổ gian lên gấp gáp Nặng nề Mỗi bước như nén giận Bóng mở ba quất hẳn ở ngoài sân sau Nhưng cơn sóng ngầm mà ả ta để lại Thì vẫn còn đó Xuân Hương đứng yên trong gian bếp một lúc lâu Ánh mắt trầm xuống, cô nghĩ. Lúc nãy mình thách ẩm gì? Đúng là tự chốt biện phức mà. tôi kệ đi, đại đại đi. Chuyện khác tới đâu thế? Ai kêu nó đồ đánh mình? Xuân Hương biết rõ chuyện hôm nay chưa kết thúc ở đây. Cô tặt lưỡi mặt kệ, bắt đầu chiên cơm cho cậu hai. Trong chốc lát món ăn đã xong, cô liền đem về phòng cho cậu. Xuân Hương đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào phòng với tô cơm chiên nóng hổi trên tay. Dưới ánh nắng hát qua khung cửa, cô thấy cậu hai vẫn ngồi đó, như một đứa trẻ ngoan ngoãn đợi mẹ đi chợ vậy. Thấy bóng dáng cô, đôi mắt cậu sáng rực lên, lấp đánh một niềm vui thuần khiết đến đau lòng. Hương tiến lại gần, khẽ mỉm cười, rồi đặt tô cơm xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Em có chiên chút cơm, cậu dùng tạm cho đỡ côn cao. Vừa nghe thấy tiếng thức ăn, cậu hai như người chết đói, dội dã cầm lấy muỗng, lùa cơm vào miệng một cách ngon lành. Đôi khi còn bị nghẹn vì ăn quá nhanh. Cứ như thể nếu không ăn cho thật lẹ, thì sẽ có ai đó tàn nhẫn, giật mất tô cơm duy nhất này. Nhìn dáng vẻ khổ sở của người đàn ông cao lớn nhưng mang tâm hồn ngây ngô ấy, Xuân Hương kẻ thở dài. Một nỗi băng khoăn bắt đầu kết thành mãn trong lòng cô. Dựa vào những ký ức trời rạc còn sót lại của thân xác này, cậu hai khải vốn là niềm tự hào của Phủ Hội Đồng Dinh Thổi nhỏ cậu thông minh hơn người, khí chất ngời ngời. Một người như vậy, làm sao có thể chỉ sau một khắc mà trở nên ngây ngô, khờ khạo được. Xuân Hương nheo mắt, Vận khí trồn vào nhãn lực để quan sát thật kỹ ấn đường của cậu hai. Với một người học đạo từ nhỏ như cô, cái nhìn này không chỉ dừng lại ở da thịt. Trong cơ thể mỗi người đều có tam muội quả. Ngọn lửa tượng trưng cho dương khí và sự ổn định của ba hồn bãi dép. Nhưng lạ thay, ánh lửa trên đầu cậu hai lúc này chỉ leo lét có hai ngọn. Ngọn thứ ba đã tắt ngấm từ lâu. Thì ra là hồn phách đã hao hụt Xuân hương thì thầm Sóng lưng cô chợt lạnh toát Rõ ràng đây không phải là bệnh lý thông thường Cậu hai đã bị ai đó dùng tà thuật trấn áp Hoặc bằng cách nào đó Đã bị đánh cấp mất một hồn Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh Và lạnh lẽo Mùi trầm hương thoang thoảng giờ đây dường như Cũng mang theo dị u ám của sự phản trắc Xuân Hương đưa mắt nhìn ra phía dãy nhà chính, nơi cậu ba sang và mợ ba liễu đang sống. Trong cái phủ hội đồng quyền quý mà bạc bẻo này, dù là anh em cùng cha khác mẹ, hay thậm chí là ruột thịt, khi đứng trước núi tiền và quyền lực, người ta sẵn sàng biến người thân thành kẻ thù. Cậu hai càng khờ, quyền lực của cậu ba càng dững. Cái lợi đó quá rõ ràng, rõ ràng đến mức đáng sợ. Mặc dù chưa chắc chắn, nhưng họ khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Đang mãi mê với những suy tính hùng hiểm. Một tiếng gọi ngây ngô kéo cô về thực tại. Ờ, anh ăn xong rồi. Mà còn nữa hơn em. Anh chưa có thấy no. thường nhìn xuống. Cái tô trên tay cậu hai đã sạch bách, không còn lấy một hộp cơm. Cậu đưa nó cho cô bằng đôi tay run rảy. Miệng dính đầy dầu mỡ và cơm dụng. Dài hạt còn dính lại trên giặc áo lụa đắt tiền. Cảnh tượng đó cũng thật mắc cười, lại vừa xót xa đến cực độ. Một đại thiếu gia, lẽ ra phải được kẻ hầu người hạ. vào đây lại giống như một kẻ bị bỏ rơi, ngay trong chính căn nhà của mình. Xuân Hương không kìm được lòng, kẻ lắc đầu thở dài. Cô ngồi xuống cạnh giường, Nhẹ nhàng nhặt từng hạt cơm rơi vải trên người cậu Rồi rút chiếc khăn tay nhỏ Tẩy Mỹ lao đi dết bẩn trên khóe miệng cho người chồng hờ cử chỉ của cô chậm rãi Dịu dàng hơn cả những gì cô nghĩ mình có thể làm Cậu sáng nhịn một chút Ăn nhiều quá lại đau bụng Sắp tới giờ cơm chiều của Vũ rồi Lúc đó em lấy thêm đồ ngon cho cậu, nghe không? Cậu hai nghe vậy Thì ngoan ngoãn gật đầu Đôi mắt trong gieo nhìn cô Như thể cô là điểm tựa duy nhất của mình Giữa thế gian bịch mù này Bóng chiều mỗi lúc một dài hưng Ánh nắng vàng giọt còn sót lại Len qua khe cửa sổ Giác lên căn phòng một màu trầm buồn Như những thước phim cũ Xuân Hương đứng dậy Nhìn ra khoảng sân rộng lớn Đang chìm vào bóng tối của Hoàng Hùng Cô biết Mình không chỉ phải sống sót mà còn phải tìm lại ngọn lửa đã mất cho người đàn ông này. Cuộc chiến trong phủ hội đồng có lẽ chỉ mới bắt đầu từ tô cơm chiên hôm nay mà thôi. Trong phủ hội đồng Vinh, bữa cơm chiều không đơn thuần là để no bụng, mà là một nghi thức phô trương gia phong và quyền lực. Khi ánh hoàng hôn đỏ rực như máu vừa tắt liệm sao rạng cao, Cũng là lúc nhà chính sáng đèn nến Mùi thức ăn thơm nồng lan tỏa Báo hiệu một buổi hợp mặt đầy áp lực Hương đang đứng trong phòng Thì nghe tiếng bước chân dừng ở trước cửa Con hầu nhỏ tên Huệ khép nép đứng bên ngoài Giọng lý nhí Dạ thưa mợ hai Ông bà cho gọi cậu hai qua nhà chính dùng cơm chiều với cả nhà đó chỉ gọi cậu hai Tuyệt nhiên không nhắc tới mợ hai Thương khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút mỉa mai cay đắng. Theo thói cũ của phủ này, Mợ Hai chỉ mang danh phận cho có, chứ thực chất chẳng khác nào kẻ vô hình. Trong khi mọi người ngồi mâm cao cổ đầy ở nhà chính, Hương thường bị đuổi xuống bếp ăn cơm thừa canh cặn với đám người làm. Đó là cách mà Mợ Ba dùng để dạy bảo cô về vị trí của mình. Cậu Hai vừa nghe thấy được đi ăn cơm thì hớn hở lắm. Cậu lúng túng đứng dậy, tay chân vờ quạng, đôi mắt trong gieo nhìn Hương như muốn rủ rê. Hương nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cậu, dỗ dịu: "Cậu cứ sang đó ăn cho ngon, đừng sợ. Có chuyện gì cứ về đây với em." Nhìn cái bóng cao lớn của cậu hai lẫm chẫm đi theo con quệ quốc dần. đôi mắt của Xuân Hương lạnh hẳn đi. Cô không xuống bếp, mà lẳng lặng lặng sửa sang lại bộ đồ lụa. Dậm lại chút phấn nhạt Rồi hiên ngang bước về phía nhà chính Xuân hương của ngày xưa Có thể cam chịu đối khác Nhưng xuân hương của thế kỷ 21 Không có khái niệm ăn cơm dưới bếp Tại nhà chính Không khí trang nghiêm đến nghẹt thở Ông hội đồng ngồi ghế chủ tọa Cương mặt quy nghi như pho tượng đá Bên cạnh là bà hai Đang phe phẩy quạt Ánh mắt sắc xảo quán xuyến Từng cử động của đám người làm Vợ chồng cậu ba đã ngồi vào vị trí Cười nói rơm rã Tạo nên một khung cảnh gia đình êm ấm giả tạo Khi cậu hai bước vào Mở ba liễu che miệng cười khỉ à, Cậu hai qua rồi đó hả? Mau ngồi xuống đi cậu Bữa nay có món cá lốc nướng trùi cậu thích nhất nè Mà sao người hậu riêng của cậu Không đi theo hầu cơm vậy cả Cậu ba sang tiếp lời Giọng đầy dễ quan tâm giả dối Chắc mở hai biết thân biết phận Đang ngồi dưới bếp ăn cá khô rồi Chứ cái thứ không cha không mẹ Được về đây làm dâu là phước đức ba đời rồi Sao dám trèo lên mâm trên mà ngồi Ông hội im lặng không nói gì Coi như ngầm thừa nhận Nhưng ngay khi mở ba liễu vừa định cầm đũa Một bóng dáng thanh mảnh Nhưng đầy khí chất đột ngột xuất hiện ở ngưỡng cửa Bước chân Xuân Hương nhịp nhàng Dẫn chảy tiếng quốc gỗ gõ xuống nền gạch bông nghe đanh gọn. Mặc dù trong nhà bị đối xử tệ, nhưng quần áo của mợ hai đều được phủ mai cho. Họ sợ cô bước ra ngoài ăn mặc không chỉnh tệ, bị bàn dân thiên hạ bàn tắn. Ông hội giống côi trọng danh tiếng mặt. Cả phòng ăn rơi vào tĩnh lặng. Bà ba nhíu mày cây quạt trên tay dừng lại. Xuân Hương hả? Ai cho phép cô lên đây? Chẳng phải quy củ trước nay cô đều ăn dưới bếp sao? Xuân Hương không hề sợ hãi. Cô bước tới cạnh chỗ cậu hai Khải đang ngồi. mỉm cười cúi đầu chào ông bà Hội một cách lễ phép, nhưng không hề khép nếp. À, thưa cha, thưa má, con nghĩ quy củ là do người đặt ra, mà người thì cũng có lúc lầm lẫn. Con là dâu con trong nhà, là vợ chánh thất của cậu hai. Cậu hai khờ khạo Ăn uống dễ rơi giải Con không ngồi cạnh chăm sóc Thì lỡ cậu mắc nghẹn hay làm đổ dở Lúc đó lại mang tiếng gia đình hội đồng Không biết dạy con dâu Để chồng chịu khổ rồi Cô biết ông hội rất ngại Bị người đời đàm tiếu Nên trong câu nói có phần nhắc khéo Kẻ tin ý sẽ nhận ra Lời lẽ trong từng câu nói đó Mở ba liễu đập mạnh Đôi đũa xuống bàn Mặt đỏ gây gì giận Chí hai Chị dám nói năng hổ sượt trước mặt cha má vậy hả Chỗ của chị lại dưới bếp Xuân Hương quay sang Ánh mắt sắc như dao Nhìn thẳng vào mở ba Giọng nói thông dông Nhưng đầy quy lực Thiếm bà bớt nóng Thiếm nói chỗ của tôi dưới bếp Vậy tôi hỏi Thiếm Trong gia phả của họ đinh này á Có chỗ nào ghi vợ con lớn Phải ngồi chung mâm với người làm hay không là thiếm muốn thai cha má đặt ra luật lễ mới cho cái phủ này Câu nói của Xuân Hương như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mở ba Đồng thời cũng đánh động đến cái lòng tự tôn và danh dự của ông hội đồng Ông Thượng nheo mắt nhìn đứa con dâu mà bấy lâu nay ông vẫn coi như một cái bóng mờ nhạt Hôm nay ở đứa con dâu này toát ra một thứ thần thái khiến cho người khác phải kiên dạc Đã lên Thì ngồi xuống ăn luôn đi Thêm một đôi đũa cũng chẳng nghèo đi đâu được Chứ đừng có để người ngoài nhìn vô Lại nói cái nhà này phân biệt đối xử Mang tiếng ác đức Bà lớn cũng tiếp lời À thôi được rồi Đang trong bữa cơm ồn ào cái chi Để nó ngồi xuống ăn rồi chăm lo cho thằng hai luôn đi Bà Ba Thu thấy tình hình này cũng góp lời Con liễu à Bây không có được nói chị như vậy. Để chị ngồi xuống ăn cơm đi. Mở ba liễu tức tới rung người, nhưng không dám cãi lời ông hội đồng. Chỉ biết nghiến trăng nhìn Xuân Hương, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu hai. Bữa cơm bắt đầu trong sự bằng mặt không bằng lòng. Cậu ba sang mắt nheo lại, âm trầm quan sát Xuân Hương. Trong lòng bắt đầu dấy lên một sự cảnh giác cao độ. Anh ta nhận ra, Con cờ vô hại mà mình vẫn khinh thường bấy lâu nay. Hình như đã biến thành một quân cờ nguy hiểm, có thể lật ngược cả bàn cờ bất cứ lúc nào. Xuân Hương mặc kệ những ánh nhìn hình viên đạn, cô thẳng nhiên gắp miếng nạc cá ngon nhất bỏ vào chén của cậu hai, rồi kẻ liếc nhìn về phía bà Ba Thu. Người vợ lẽ lúc nào cũng nhu mị của ông hội đồng. Dưới nhãn quan của một người thầy Pháp, Cô thoáng thấy một làng khối đen mờ ảo đang quẩn quanh người bà ta. Đêm ở thời đại này tỉnh mịch đến đáng sợ. Tiếng côn trùng rỉ trả ngoài bụi chuối, quyện vào tiếng gió lùa qua kẻ lá, tạo nên một thứ âm thanh u tịch, liêu trai. Trong căn phòng nhỏ ở phủ hội đồng, Xuân Hương ngồi xếp bằng trên sàn. Mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt đang ngủ sai của cậu hai. Ánh trăng xanh sao rội qua khe cửa Giác lên sóng mũi cao thẳng Và hàng mi dài của cậu Một vẻ đẹp thoát thục Đẹp thật Xuân Hương thầm tạc lưỡi Một người đàn ông tuấn tú như thế này Đáng lẽ ra phải là niềm kiêu hãnh Của cả nhà, cả dùng Vậy mà lại bị người ta hèn hạ Rút mất hồn phách Sống đợi nghe dạy Coi như tôi với cậu có duyên Tôi không để cậu làm đứa trẻ Cho người ta bắt nạt mãi được Xuân Hương đứng dậy lách người xuống gầm giường lôi chiếc giỏ mây cũ kỹ ra ngón tay cô lướt nhanh qua những lá bùa vàng rực và chiếc chuông trấn hồn đã sức mẻ cho dừng lại ở một sắp quần áo cũ của cậu hai đặt ngay ngắn bên cạnh cô thai bộ đồ lụa hồng bằng bộ đồ đen gọn gàng quấn chặt chiếc khăn trẳng ngang hông cho thêm phần chắc chắn sau đó cầm lấy chiếc áo bà ba màu mỡ gà của cậu hai Vừa thai ra lúc chiều Hương không dội cất đi Cô áp chiếc áo vào lòng bàn tay Nhắm mắt lại Dẫn khí dồn vào tâm thức để cảm nhận Trong thế giới thầy Pháp Quần áo mặc lâu ngày Sẽ thấm đẫm nhân khí của chủ nhân Với một người bị trút hồn như cậu hai Hơi ấm trên áo Không đơn thuần là nhiệt độ cơ thể Mà nó còn mang theo tàn tích Của khí tức hồn phách đang phiêu bạc Qua lớp giải lụa mềm Xuân Hương cảm nhận được một luồng điện nhẹ Chạy dọc sóng lưng Lạnh lẽo và mỏng manh như sợi tơ trời Đang trung rảy Chỉ về một hướng duy nhất Phía cánh rừng trạm U tịch sao phủ Khí thức yếu quá Nếu không nhanh E là khó mà tìm thấy được Dù sao hồn cũng đã bị bắt nhiều năm rồi Cô thầm nghĩ Lòng dấy lên một nỗi lo âu Rồi cô lấy ra ba nén nhang Đốt lên Rồi cắm vào bát gạo nhỏ Đặt ở ngay đầu giường Để giữ lại chút định khí sau cùng cho Khải Nhìn gương mặt đẹp trai Nhưng ngây dại của cậu Dưới ánh nến lập lòe Hương khẽ thì thầm vào tai cậu Cậu đợi tôi Tôi theo hơi áo cậu Đi lấy hồn gì Khi nén nhang này còn cháy Tôi nhất định sẽ đem một đinh khải diện nguyên trở về. Nhất lợi, cô bỏ chiếc áo của cậu vào giỏ đồ nghề như một vật dẫn đường. Rồi cô nhẹ nhàng như một con mèo đen, tung mình nhảy qua cửa sổ, lẫn khuất vào bóng tối của những rặng cao cao vút. Xuân Hương lần theo luồng khí lạnh lẽo mà cô cảm nhận được. Một thầy pháp thực thụ không nhìn đường bằng mắt mà bằng khí. Khí quyết xác bốc lên từ phía đông nam Cách phủ hội đồng chừng hai dặm Nơi đó có một ngôi miếu quan Nằm lọt thởm giữa rừng tràm Càng tiếng gần Mùi nhang nồng nặc Quyển với mùi hôi tanh của máu gà càng rõ rệt Xuân hương nếp mình sau một gốc cây cổ thụ Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào bên trong miếu Dưới ánh nến leo lét Một cả đàn ông gầy gọ Mặt mài xanh xám Đang ngồi lầm rầm độc chút từ trước mặt cả là một hình nhân bằng sơm có dán mảnh giấy ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh của một người xa lạ chắc lão lại đang làm phép hại ai đó chắc chắn là hộp của cậu hai ở đây Xuân Hương Hiếng Trăng cả thầy bùa này rất có thể là kẻ được thuê để trấn hồn cậu cải cô không đợi thêm tr chútt từ trong túi áo ra một lá bùa phá sát Kẹp giữa hai ngón tay Miệng niệm chú Thiên địa quyền tông Giảng khí bản căng Phát Lá bùa bay vút đi như một mũi tên lửa Đập thẳng vào chén nước phép Trên đàn cúng của lão thầy bùa Khiến cho nó dở tan Nước đen bắn tung tué Gã thầy bùa giật mình Đôi mắt đột ngầu nhìn xoáy cho bóng tối Ờ Kẻ nào Kẻ nào chấm phá chuyện của tao Xuân Hương từ thốn bước ra từ màn đêm. tay cầm chuông trấn hồn. Cương mặt không chút biểu cảm. Đạo Pháp là để cứu người. Không phải để làm tai sai cho kẻ ác hại người. Ông tu hành kiểu gì mà lại đi rút hồn người vô tội vậy? <cười> Quá ra là một con nhỏ miệng còn hôi sữa. Mày biết cái gì mà sen dọng. Màu cút đi. Kéo tao cho hồn mày nhấp vào hình nhân này luôn đó Lão vung tay Bọc luồng khối đen kịch Mang theo những tiếng rích gào Của âm binh lao về phía Xuân Hương Cô không hề nao núng lắc mạnh chiếc chuông trong tay Tiếng chuông thanh mảnh Nhưng như sóng động Đánh tan luồng khối đen Ngay khi nó vừa chạm đến gấu áo của cô Xuân Hương lộ một giọng trên không Chúc gia một sợi chỉ ngũ sắc đã tẩm máu chu sa, văng mạnh về phía nhân nhân. Lão thầy Bồ thấy vậy liền biến sắc, chội vàng rút thanh kiếm gỗ đào lên chống đỡ. Hai bên lao vào một trận đấu pháp kinh tâm động phách giữa rừng tràm vắng vẻ. Lão thầy Bồ liên tục sử dụng những chiêu trò tà môn, từ việc gọi âm minh cô hồn, dùng linh đóng vào Bồ ngải. Nhưng Xuân Hương với đạo pháp chính thống Và sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ Đã quá giải tất cả Trấn Cô quát lớn Dán một lá bùa định thân Lên thanh kiếm gỗ đào của lão Khiến lão cứng đơ người trong giây lát Cô quát lớn Hồn của cậu hai khải ở đâu Nói nhanh Lão ta không chịu nói Cô gật gật đầu Không nói thì tao tự tìm Trong một cái giò bằng gớm Đặt tại một gốc khuất trong miếu Nơi khí thức của cậu hai hiển hiện Xuân Hương không nhiều lời Đi nhanh về hướng Chiếc Bình Ngày khi cô mở nắp ra Một đốm sáng bay ra Như con chim nhỏ tìm thấy đường về Bay phút lên không trung Rồi biến mất theo hướng phủ hội động Lão thầy bùa bên này bị phản vệ Phun ra một ngậm máu đen Ngã quỵ xuống sàn miếu Mày Mày là ai Tại sao lại có thể phá giải được mọi pháp thuật của tao Sư phụ tôi dặn Đạo pháp mạnh tới đâu Cũng phải giữ tâm cho dững Ông bán trẻ lương tâm Thì hôm nay bị phản phệ Là cái giá quá nhẹ rồi Nói cho tôi biết Kẻ nào đã thuê ông bắt hồn cậu Khải Khiến cho cậu ấy sống ngây dại như vậy à, Nằm mơ đi Còn lâu tao mới nói ai đã gần sáng. Cô biết hắn sẽ không nói cho mình biết đâu. Cô cũng chẳng thèm nhìn lại kẻ bại trận, thu dọn đồ nghề, chội nhanh chóng chạy ngược về phủ. Lúc này trời đã bắt đầu hửng sáng, sương mù lối trên những cánh đồng lúa xanh mướt. Xuân Hương rời đi, để lại lão thầy pháp nằm ngất xỉu nơi miếu quan. Về tới phủ hội đồng Xuân hương trèo qua bờ rào sắt Lách mình vào trong cửa sổ phòng Nhàn trên chén gạo cũng đã cháy hết Chỉ còn một chút tàn trơi trên mặt bàn Cô nhìn sang giường Cậu hai khải vẫn nằm đó Nhưng sắc diện đã thay đổi hoàn toàn Làn da tái nhợt của cậu đã ứng hồng Hơi thở đều đặn và sâu hơn Cô nhanh chóng thay bộ đồ đen Dấu kỹ cái vỏ mây vào chỗ cũ Rồi nằm xuống bên cạnh cậu Tim còn đập thình thịch Vì chuyến đi bão táp vừa rồi Vừa nhắm mắt được một lát Cô cảm thấy có người cử động Cậu Khải từ từ mở mắt Ánh nhìn ngây ngô trống rỗng trước đây đã biến mất Thay vào đó là một đôi mắt sâu thẳm Sắc xảo và đầy suy tư Cậu quay sang người con gái đang nằm cạnh mình Đôi lông mày khẽ châu lại Như đang cố nhớ lại điều gì đó Xuân Hương Cậu gọi khẽ Giọng không còn có vẻ kéo dài Đỗng niệu như đứa trẻ Mà trầm thấp, ấm áp Và vô cùng nam tính Xuân Hương giật mình Cô không ngờ hồn phách về lại Khiến cho cậu tỉnh táo nhanh như vậy Cô giả dờ như vừa thức chất Dũi mắt hỏi À, cậu hai gọi tôi hả? Cậu thấy trong người sao rồi? Khải ngồi dậy, đưa tay lên dây thái dương. Ký ức của những năm tháng sống như một kẻ khù khờ ùa dậy, như một cuốn phim nhòe nhòe. Cậu nhớ mình bị người ta hát khủi, nhớ bị mở ba mắng chửi, và nhớ thấy hình ảnh cô gái này chăm sóc bên cạnh mình suốt thời gian qua. Khải nhìn sâu vào mắt Xuân Hương, Ánh mắt ấy khiến cho cô bỗng dưng thấy bối rối. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc còn dính xương đêm của cô. Đêm qua em đi đâu vậy? Trong căn phòng vắng, Xuân Hương vẫn còn hơi ngỡ ngàng trước sự thay đổi khí chất đột ngột của người đàn ông trước mặt. Chỉ vài phút trước, cậu còn là đứa trẻ ngây ngô. Vậy mà giờ đây, khi linh hồn đã dạng toàn, Đình Khải lại toát ra vẻ thâm trầm Đỉnh đạt của một thiếu gia quyền quý Xuân Hương thở vào một hơi tay khẽ vỗ vô lòng ngực cho bớt rung Àm, um, cậu tỉnh lại là tôi mừng rồi Đêm qua tôi thức trắng Chỉ sợ sơ xuất một chút Là hồn cậu bay mất tiêu luôn á Khải nhìn cô Ánh mắt giống sắc xảo bỗng dịu lại một tầng Cậu tiến lại gần Khoảng cách gần thế mức Xuân Hương cảm nhận được hơi ấm và cả sự ái náy trong hơi thở của cậu. Khải khẽ đưa tay định chạm vào gương mặt mệt mỏi của vợ. Nhưng rồi rụt lại chỉ nắm lấy bàn tay cô giọng trầm súng. Công ơn của em. Cả đời này Đinh Khải tôi không bao giờ quên. Thời gian qua em vì một thằng khờ mà chịu bao nhiêu nhục nhã. Bị đám người làm khinh khi. Bị thiếm ba ước khiếp Tôi đều nhớ rõ Hương bị cậu Khải nắm tay Thì mặt hơi đỏ lên Dội xua tay Thôi thôi Cậu đừng có xến xúa quá tôi nghe không quen Tôi là thầy Pháp mà Thấy người bị hại thì cứu thôi Nhớ lại bây giờ cậu tính sao Tỉnh rồi thì ra nhà chính Tuyên bố một câu cho mọi người bất ngờ chơi Khải lắc đầu Môi nhích lên Một đụ cười lạnh lẽo được đâu Kẻ đứng sau vụ này không chỉ muốn tôi khờ Mà chúng cũng muốn dồn tôi vào đường chết Nếu bây giờ tôi lộ diện là người tỉnh táo Chúng sẽ lập tức cảnh giác Và ra tay thông độc hơn Tôi muốn dùng cái danh thằng khờ này để xem Ai là người hại mình Tôi nghi ngờ chẳng có ai xa lạ đâu Chính ngay trong phủ này thôi Sơn Hương nghe vậy Thì gật đầu tán thành Cô hiểu, trong bóng tối luôn dễ dàng quan sát mọi thứ Hưng. Sáng hôm đó, Khải bắt đầu màn kịch của mình. Cậu lôi lôi kéo kéo Xuân Hưng, vừa chạy vừa la hét khắp sân à, đi, đi, đi chơi, Hưng ơi, đi chơi. Ra, ra chạy mua kẹo mạch nha, mua tọa he nữa. Tiếng náo động khiến cho bà lớn đang ngồi uống trà ở nhà chính phải nhíu mày. Tuy nhiên, khi thấy đứa con trai yêu quý chạy vào, Bà lập tức đặt chén trà xuống. Dẻ nghiêm nghị thường ngày rơi đi quá nữa. À, má, má, con muốn đi chơi. Con ở trong nhà hoài buồn quá à. Má cho Xuân Hương dắt con ra ngoài mua bánh nghe má. Khải nhào tới, gục đầu vào gối bà Mai nỗng niệu y như một đứa trẻ. Ánh mắt bà nhìn Khải chứa đựng một sự mâu thuẫn phức tạp. Bà giống là người vợ lớn sắc đá, nắm giữ gia phong khắc nghiệt với dâu con để gìn giữ cái danh giá của phủ hội đồng. Bà không thích Xuân Hương vì cô là đứa con dâu không môn đăng hậu đối, lại có lai lịch mập mờ. Nhưng đối với Khải, bà vẫn là một người mẹ. Nhìn đứa con trai từng là niềm hy vọng lớn nhất, bây giờ lại ngô nghe như thế này. Trái tim bà như bị bóp nghẹt. Bà không ngừng tìm cách chữa trị cho cậu, nhưng không có tác dụng. Bà liếc mắt nhìn Hương đang đứng khép nép phía sau Giọng vẫn lạnh băng Cô chăm sóc cậu cho kỹ Đi đâu thì đi Nhưng tới giờ cơm trưa phải có mặt ở nhà Lỡ cậu say xước một cái móng tay Tôi lột da cô Xuân Hương cúi đầu Diễn dài người con dâu cam chịu Dạ thưa má, con biết rồi Bà Mai thở dài Lấy trong túi áo ra mấy đồng bạc đưa cho Khải. Đi đi con, mua cái gì ngon mà ăn. Nhớ đừng có chạy nhảy lung tung rồi bị lạc nghe không? Khải cầm lấy tiền, cười toe tuét, rồi lôi kéo Xuân Hương chạy biến ra cổng. Cậu cố tình không cho bà Mai biết sự thật lúc này. Một phần gì cậu muốn bảo vệ bà. Nếu bà biết cậu tỉnh, sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt sẽ là bản án tử hình cho cậu trước mắt kẻ muốn hại mình. Phần khác, cậu muốn tự thân lột trần bộ mặt của những kẻ đã làm cho cậu bao nhiêu năm qua sống ngu ngơ, khờ khạo. vừa ra khỏi cổng phủ, đi một đoạn vắng người dưới hàng tre xanh ngắt. Khải bỗng đứng khận lại. Cậu buông tay xuân hương ra, phủi phủi tà áo, tư thế hiền ngang, đôi mắt nhìn về phía xa xăm đầy toan tính. Đêm qua, em đấu với lão thầy bùa ở hướng nào? Khải hỏi. Giọng nói lúc này đã quay lại sự trầm tĩnh của một người trưởng thành. Trong lòng Khải có chút thắc mắc, Xuân Hương là thầy Pháp từ khi nào? Cậu chưa từng biết chuyện này. Cách nói chuyện và gián vẽ của Xuân Hương thời gian gần đây cũng đã khác đi. Không còn yếu mềm, mặc cho ai cũng bắt nạt được. Nhưng cậu vẫn không hỏi. Giấu đi nỗi nghi hoặc vào trong lòng Vì cậu hiểu rõ từ trước tới nay Dù là Xuân Hương nào Vẫn luôn đối tốt với mình Thường đưa tay chỉ về phía bia rừng trầm Hướng đó đó Có người miếu quan Cậu tính ra đó hả Lão bị tôi đánh trọng thương Giờ chắc chạy mất dép rồi Khải nhìn theo hướng tay của cô Ánh mắt lé lên tia sáng căm hận Lão có chạy cũng không thoát được đâu Thứ tôi muốn tìm không phải là lão Mà là bằng chứng Và kẻ đứng phía sau đã bỏ tiền ra thuê hắn hại tôi Để bắt được hồn của một người Thì bắt buộc phải có tóc Ngày tháng năm sinh Thì mới làm phép được Việc này chỉ có người thân cận nhất Mới lấy được những thứ đó thôi Khải quay sang nhìn hương Vẽ mặt đầy tin tưởng Tôi đang nghi ngờ Một vài người Nhưng mà chưa có bằng chứng Thấy Xuân Hương nhìn mình chầm chầm Cậu cười nói <cười> Sao vậy Thấy chồng của em lúc tỉnh táo Đẹp trai quá Nên chịu không nổi hả Hương đỏ mặt Quay đi chỗ khác Lẩm bẩm Đẹp con khỉ mốc Lo mà giữ cái mạng đi Kẻ xấu mà biết cậu tỉnh táo á Đã cho người làm gỗi cậu thiệt luôn á Cậu nên nhớ Bây giờ cậu không hề có chút thân tính Nằm bên cạnh hết Khải bật cười Tiếng cười sảng khoái đầu tiên Sau nhiều năm chìm trong u tối Cậu nắm tay Xuân Hương chắc đi <cười> Có thầy Pháp vỗ như em ở bên cạnh Tôi còn sợ gì nữa Đi Chúng ta đi dạo chơi một vòng cho đúng kịch bản Sẵn tiện Để tôi xem cái vùng này mấy năm qua thay đổi ra sao Hai bóng người một cao một thấp Đi dưới nắng sớm Xuân Hương chợt thấy mình đang ở một thời đại lạ lắm Trong một thân xác xa lạ Nhưng cái cảm giác có một người để cùng kề dai sát cánh như thế này, đúng là cũng không tệ lắm. Rời khỏi khu chợ ồn ào, với mấy gối kẹo mạch nha trên tay. Cậu Khải dẫn Xuân Hương về hướng bìa rừng, nơi có ngồi miếu quang. Thấy Khải cứ lầm lũi dẫn mình đi hướng ngược lại. Hương thắc mắc, khẽ kéo tay áo cậu. Cậu hai à, mình không thấy miếu quang hả? Tôi tưởng cậu muốn tới đó xem dấu dách kẻ hại mình chứ. Khải hơi dừng bước Nghiêng đầu nhìn cô Ánh mắt giờ đây luôn lấp lánh sự tinh khôn và điềm tĩnh Cậu khẽ mỉm cười Tới đó bây giờ Cũng chẳng tìm được thêm gì đâu Với lại như em đã nói Lão thầy bộ chắc chắn cao chạy xa bay rồi Muốn bắt được kẻ chủ mu Mình phải tìm một hướng đi chắc chắn hơn Đi với tôi Chúng ta cần gặp một người trước đời Khải dẫn Xuân Hương đi xuyên qua những con đường làng rập ống tre xanh, hướng thẳng tới một ngôi nhà đúc theo kiểu tân thời, nằm biệt lập cạnh bờ sông. Đây là dinh cơ của một gia đình có thế lực trên quận. Cửa gỗ liêm dày dặn, phía trước có lính lệ canh gác sơ bộ. Đứng trước cổng, Khải hít một hơi sâu, rồi ra hiệu cho Xuân Hương đứng đợi. Một lát sau, một chàng thanh niên bước ra. Anh ta mặc bộ đồ tay bằng vải lanh trắng Đầu sức dầu bóng mượt Đeo kính gọng vàng Toát lên vẻ thư sinh Của một công tử du học tự Pháp vậy Vừa nhìn thấy Khải Anh ta sửng sờ Chiếc kính trên mắt suýt chút nữa Rơi xuống đất vì kinh ngạc à, Khải à, Anh tỉnh táo rồi sao Khải mỉm cười Cái bắt tay của hai người đàn ông Chặt chẽ và đầy tin cậy Kiên à Nhỏ tiếng thôi Tôi mới tỉnh đêm qua. Tất cả là nhờ của vợ tôi cứu giúp. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang giả khờ để bắt hổ. Cậu đừng làm đổ chuyện. Người thanh niên này tên Kiên. Con trai của Đốc Phủ Đương Thời. Cũng là bạn nối khố thân thiết của Khải từ thở còn đi học. Kiên vội giả dắt hai người vào trong phòng khách kín đáo. Sai người hậu thân tính ra ngoài đứng canh cổng để đảm bảo không ai nghe lén. Khải đi thẳng vào vấn đề. Giọng nói đanh lại. Khác hẳn dễ ngây ngô lúc ở trong phủ. Kiên à, tôi cần cậu giúp một chuyện rất quan trọng. Thời gian tôi bị ngây dại. Phủ hội đồng với quyền kiểm soát của vợ chồng thằng Sang. Tôi nghi ngờ tụi nó đã cấu kết với một lão thầy Pháp để hại tôi đó. Kiên nheo mắt cực đầu, dễ mặt đâm chiêu. Ừ, chuyện anh đột nhiên phát bệnh khờ. Tôi đã thấy Nghi từ lâu rồi Nhưng phủ hội Kính cổng cao tượng Cha tôi dù là đốc phủ Cũng không tiện can thiệp sâu vào nội bộ gia tộc của anh Nếu mà không có bằng chứng Bây giờ anh muốn tôi giúp gì Khải quay sang nhìn hương Rồi quay lại nói với Kiên Cậu cho vài người kính kẻ Tìm ra chỗ lão thầy Pháp đang ở Theo dõi lão ta xem Thời gian tới lão có đi gặp Hay là có ai là người trong phủ hội đồng Tới tìm lão hay không Rất có khả năng lão sẽ báo thông tin liên quan đến tôi Cho cái kẻ đã thuê lão biết À Vậy là bây giờ chỉ Việt đợi cáo ra khỏi hàng thôi Kiên gõ nhẹ ngón tay xuống bàn Đáp chắc nịch Được rồi Để tôi đích thân căn dặn cho người làm việc này Có tin tôi sẽ mật báo cho anh ngay Cảm ơn cậu Việc này liên quan tới mạng sống của vợ chồng tôi. trong sự nhờ cậu. Lại nói về mối thâm tình giữa cậu Hai Khải và cậu Kiên. Hai người giống là đôi bạn nối khố, gắn bó từ thổi còn nhỏ, cho tới lúc cùng lên Sài Gòn theo học trường Tây. Khải giống thông minh, khí chất hơn người. Còn Kiên thì điềm đạm, tri thức. Thế nhưng đúng lúc Khải gặp nạn, rồi phát bệnh khờ khịch, Cũng là lúc Kiên phải tuân lệnh cha sang Pháp đi học Chứng đi biện biệt ấy Khiến cho Kiên không thể ở bên cạnh bạn thân lúc gặp biến cố Mãi cho tới khi hoàn thành việc học Và trở về nước Kiên mới có dịp tới phủ hội đồng thăm bạn Nhưng đau lòng thay Lần gặp gỡ đó Khải nhìn Kiên như người xa lạ Miệng chỉ biết cười ngô nghe đội kẹo Khiến cho Kiên xót xa khôn cùng Sau lần đó Vì công việc bận rộn Lại thêm sự kiểm soát cắt cao Của vợ chồng cậu Ba Sang Đối với nhà chính Kiên chưa có cơ hội gặp lại Khải Cho đến tận ngày hôm nay Thấy bầu không khí giữa hai người đàn ông Có chút trầm xuống Vì những ký ức buồn Xuân Hương khẽ hắn giọng Phá tan sự im lặng Bằng vẻ tự nhiên phóng khoáng của mình Nghe danh cậu Kiên học cao hiểu rộng Lại là con của quan đốc phủ Hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Kiên lúc này mới xoay sang nhìn kỹ người mà bấy lâu nay anh chỉ nghe danh là mở hai khép nếp. Anh không khỏi ngạc nhiên trước thái độ bình thẳng, lời lẽ rành mạch và đôi mắt sắc xảo của cô. Anh kẹt cúi đầu chào, giọng đầy sự tôn trọng. Dạ mở hai quá khen. Tôi đi học xa bấy lâu. Về nhà thấy cảnh phủ hội đồng rối ren Khải lại bị người ta hãm hại Mà bản thân không giúp được gì Thật lòng rất hổ thẹn Này thấy Khải có một người vợ thấu đáo Tôi thật sự yên tâm lắm à, Cậu khách sáo rồi Tôi với cậu hai bây giờ là hội cùng thuyền Cậu giúp tụi tôi việc điều tra Sau này có dịp mời cậu qua phủ chơi Lúc đó tụi tôi chắc chắn sẽ đãi cậu đàng hoàng tử thế Chứ không phải lén lén lúc lúc như vậy à, Nhất định rồi Mở hai quả là người thú vị. Hèn chi Khải lại tỉnh táo nhanh như vậy. Cả hai tạm biệt Kiên và rời đi. Xuân Hương bước bên cạnh Khải, dưới bóng những hàng tre mát rượi. Cô hít nhẹ tay cậu, tò mò hỏi. Chà, coi bộ cậu cũng có đồng bọn dữ dội quá ha. Mà sao cậu tin tưởng anh Kiên đó vậy? Khải dừng bước trước góc đa đầu làng, nơi bóng trăm tre mát một khoảng đất rộng. Cậu nhìn sang Xuân Hương bằng ánh mắt thâm trầm. Một cái nhìn khiến cho cô cảm thấy mình như bị nhìn thấu tâm can Ở cái xứ này đó, người muốn tôi chết thì nhiều vô kể. Nhưng mà người thật lòng mong tôi sống thì đếm không hết một bàn tay. Chỉ dọn dẹn có má tôi, cậu Kiên và em. Xuân Hương khận lại, tim chợt đập lịch đi một nhịp trước câu nói trực diện và đầy chân thành của Khải. Cô định mở miệng cải lại theo thói quen, nhưng nhìn thấy dễ nghiêm túc và có chút gì đó cô đọc trong ánh mắt cậu. Cô lại bỏ ý định đó đi. Cô hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác, rồi lẩm bẩm. Thôi đi, đừng có nịnh. Tôi giúp cậu á, là vì lỡ cậu bị cái gì á, thì tôi cũng chết theo sao? Thôi về đi chứ không vợ chồng bà Sang lại nghi ngờ. Khải mỉm cười. Cái cười phong lưu của một vị thiếu gia đã tìm lại được chính mình. Cậu giả bộ khờ khạo, nắm lấy tay áo Xuân Hương rồi kéo đi. À, hương ơi, mua kẹo xong rồi, mình về nhà thôi. Sự đổi dai đột ngột của Khải làm Xuân Hương không khỏi bật cười. Hai người tiếp tục diễn cảnh vợ chồng khờ dắt nhau đi về phía phủ hội đồng nơi bóng tối của những âm mưu vẫn đang chật chờ nuốt chẩn lấy họ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của mở 2 phủ hội đồng qua sự đồng sáng tác của Nguyễn Tân và Lê Quyên. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện tối hôm nay.